Chương năm hai, lúc nay, Ed và Beta, Hàn Phong Tuyết. Các bạn nghe chuyện tại nghe trn audiovn.com. Ánh nắng buổi trưa mùa thu tràn hòa ấm áp. Tôi thì lúng túng không ứng phó được sự nghịch ngợi của Tiêu Tiêu. Có trời mới biết sao nó lại hiếu động đến thế. Từ sớm đến muộn không có lúc nào chịu an phận, thực là khó đối phó hơn cả đám triều thần ngoan cố may mà triệt nhi là một đứa bé ngoan ngoãn ưa yên tĩnh không tinh nghịch như tỉ tỉ lúc này triệt nhi đang nằm lặng trong tay bố em ngủ say sưa rung nha như hoa sen trắng bất luận ai nhìn thấy cũng không nỡ lòng nào quấy nhiễu tất cả mồ hôi mới rõ được cho tiêu tiêu ngủ giao nó vào tay từ cô cô tôi cũng mệt bở hơi tai tựa lưng vào giường ngồi xem chiến báo từ bắc cương đưa về Nhưng vừa đọc được vài chữ đã cảm thấy buồn ngủ, dần dần khép mắt lại, mơ màng nghe thấy bên ngoài mảnh có tiếng người nói nhỏ. Sau đó từ cô cô cũng thấp giọng đáp lại. Tôi lười quan tâm, nghiêng người quay vào trong ngủ. Chợt nghe từ cô cô thấp thanh kêu nhỏ, cái gì? Sao không bẩm báo sớm? Con buồn ngủ tiêu tán ngay trong chốc lát, tôi ngồi dậy, như mày hỏi, phía ngoài xôn xao gì thế? từ cô cô cuống quyết đi tới bên giường thấp giọng nói hồi bẩm vương phi bàng thống lĩnh sai người tới báo vượt rồi linh tuần tra phát hiện một lời bài xuất cung e là mất trộm tôi chấn động vén mắn lên chuyện xảy ra lúc nào lúc mất trộm là rạng sáng từ cô cô lo sợ không yên tình hình cụ thể thì chưa rõ ra sao nô tý lập tức đi truyền đại nội thị vệ tới không còn kịp rồi, tôi lạnh lùng nói, lập tức truyền lệnh xuống, lệnh cho thiết ít vệ binh ngựa ra khỏi thành, chia làm hai hướng, truy kích về hướng bắc và đông, cần phải bắt được người trốn đi trước giờ tí đêm nay. nếu như chống cự, giết ngay tại chỗ, không thể để bất kỳ ai lọt lưới. từ cô cô tát một hốt lại trên chán, nô tỳ biết rồi, lập tức phong tỏa cung cấm. Bắt giữ toàn bộ thị vệ canh chừng đại nội đêm qua, truyền Tống Hoài Ân và bàng thống lĩnh đến gặp ta. Tôi vội vã tràng ngoại bào, gọi ác Việt giúp tôi thay quần áo trang điểm, chuẩn bị ra giá vào cung. Ngồi trước gương mới chợt phát hiện ra mình cũng đang ra mồ hôi đầy trán. Phó thống lĩnh cầm quân trong cung bàng quy uy là tâm phúc nhiều năm của tôi. Hắn vẫn luôn âm thầm nắm chắc nhân cử nhân động trong cung một loại bài nhìn vẻ như chuyện nhỏ nhưng nếu có người thừa cơ làm loạn con đen nhìn sắc cũng sẽ như kiến vỡ tổ lúc này đại quân đang tiến công thần tốc vào đại mạc bắc cương cũng là lúc trong kinh trống không nếu như xảy ra đại loạn không khác gì đưa tiêu kỳ vào tình cảnh hai mặt gia đình mắt mũi người trong gương tái nhợt khác thường đôi môi đỏ thẫm màu son như thể khoác thêm một lớp trương lạnh Ngoài cửa vang tiếng giày nệ trên nền côn cộp Tống Hoài Ân đã chạy tới. Tôi say người tròn thêm áo khoác ngoài, đi ra cửa. Thuộc hạ tham kiến Vương Phi, Tống Hoài Ân mặc quân trang đeo bộ kiếm, sắc mặt trầm trọng kiên nghị. Xa xa, phía quân xanh thành đông, một làn khói màu xanh lá đậm dâng lên cao, tuôn thẳng về phía chân trời. Đó là khói cảnh báo với tất cả các chốt nằm trên đường ra biên quan. Tổng hoài ân án kiếm nói, thuộc hạ đã phát khói báo động, phái người phi ngựa truyền lệnh, phong tỏa tất cả các trạm kiểm soát dọc đường. Rất tốt, tôi ngước mắt nhìn cột khói màu xanh kia, châm chậm nói, tính theo lộ trình thì trước giờ tí, bọn chúng hẳn chưa tới được lâm lương quan. Thiết ít Vệ đã ra khỏi thành truy kích, đến lúc đó vai kiến trước sau không cho phép bất kỳ kẻ nào chạy thoát. có cần lưu lại người sống? Tống Hoài Ân trầm giọng hỏi. việc đã đến nước này, có lưu lại người sống hay không không còn quan trọng nữa. tôi thẳng nhiên nói. đi về phía đông chỉ là góp thêm chút sức. phía bắc thì tuyệt đối không được có sơ suất. So. ngươi đã bố trí chu toàn chưa? Tống Hoài Ân gật đầu. binh lực ở quận đông chưa đủ hai vạn. Thuộc hạ đã bố trí phòng ở dọc đường. Bốn phía kinh thành và các vùng lân cận đều có quân đóng giữ. Vững như tường xác, vương phi không cần lo lắng. Phía bắc dù có bản lĩnh ngang trời cũng không với được đến vương gia. Tôi nhớ mày, hai quân ở trận tiền. Há có thể để xảy ra nội loạn. Bất luận thế nào cũng không được phép để lộ tin tức. Vương phi yên tâm. Thiết ít vậy làm việc trước nay chưa từng thất thủ, ánh mắt tống hoài ân kiên định, chợt lóe lên sát ý, tên đã rời khỏi dây cung thì không còn đường quay đầu nữa, mong vương phi sớm ra quyết định. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt tôi. Khoảng cách gần như vậy, tôi dường như có thể thấy được gân xanh trên tràn hắn nổi lên vì kích động. Quyết định, hai chữ này nói ra thật dễ dàng, nhưng lại làm đảo ngược vận mạnh. Mười năm qua bao nhiêu lần quyết định, hoặc là bước lên đầu sóng ngọn gió, hoặc là lùi về vực sâu không đáy, cho tới bây giờ tôi chưa từng có một con đường thoát hiệp để đi. Một lấy, một bỏ, mất đi, chính là cả đời. Gió nổi lên, không gian lách lẽ lẽo. Tôi túm vạt áo tràng, ngước nhìn về phía cung thành. Tủ đạm cuối cùng khuynh cũng muốn đạo trước cùng mỗi một phen sao mặt trời đỏ nghiêng dần về tây hoàng hôn buông xuống tã sương như máu nhuộm đỏ con đường gạch dài bên ngoài cửa cung ba ngàn thiết kỵ đứng thành hàng lối áo giáp sáng loáng sẵn sàng đón đỉnh tống khoái ân đi trước trường kiếm hướng thẳng vào cửa cung tôi giơ tay lên kéo mũ trùm đầu xuống thấp che kín mặt mũi Dùng ngựa theo sau hắn, hai tùy tùng cưỡi ngựa hai bên đi theo tôi. giờ khắc này, tôi mặc áo giáp, dùng áo tràng để che tướng mạo, ẩn thân trong đám tùy tùng lặng lẽ vào cung. dừng ngựa trước cửa cung, nhìn lại ánh tà dương phía chân trời, cả kinh thành như thể bị nhốt trong một sắt vàng nghiêm trang. kinh thành và bốn cửa thành đã được phong tỏa giới nghiêm. Phó thống lĩnh cầm quân bằng quy ý đích thân dẫn người đến bắt cả nhà họ hồ. Phủ đệ các vương công đều có trọng binh canh gác. Trước điện càn nguyên, cung nhân quy đồng nghị, mười mấy thị vệ đại nội đeo gươm đứng trước cửa điện Nội thị tổng quản bước nhanh tới nói, hoàng thượng đang ở trong điện Lão nô phụ mệnh coi giữ cửa cung, không dám để cho ai ra ngoài một bước. Tống hoài ân nghiêng mặt nhìn sang, Tôi gật đầu, cùng hắn bước lên thêm điện. Trong đi âm u, tử đạn áo to trắng đội ngọc quan, cô độc ngồi trên ghế ngự, lạnh lùng nhìn ra cửa. Tôi và Tống Hoài ân bước vào điện, ánh chiều tả soi bóng chúng tôi in dài trên mặt đất, trọng lên hình rộng khắp trên gạch. Các ngươi tới rồi. Giọng tử đạn lạnh nhạt, quanh quẩn trong điện. Thần hộ giá chậm, mong hoàng thượng thứ tội. Tống Khoai Ân ân kiếm, quy một chân trên nền nhà. Tôi cúi đầu quy gối, trầm mặc ở phía sau lưng Tống Khoai Ân, giấu mặt trong mũ áo choàng. Hộ giá tử đã cười lạnh, chạm một quả nhân, sao đủ kinh động Tống tướng vào cung. Tống Khoai Ân không đổi sắc mặt, hồ thị mưu nghịch, hoàng hậu giả truyền thành chỉ phạm tội khi quân, thần phục ý chỉ thái hậu vào cung hộ xa, quét sạch cung cấm tử đã khẽ mỉm cười, giọng nói thản, đã tựa như đã sớm sự liệu được giờ khắc này. chuyện này không liên quan đến hoàng hậu, còn gì phải liên lụy đến người vô tội. biết chuyện không thể thành, trẫm đã mặc sẵn quần áo trắng, chờ các ngươi lâu rồi. huynh ấy than thở một tiếng, như thể cuối cùng cũng được giải thoát, chậm chậm đứng dậy khỏi ghế ngự, đã là ý chỉ thái hậu, vậy làm phiền ngươi thay mặt trẫm chuyển cáo với thái hậu hai chữ thái hậu được tử đạm nhấn mạnh giọng miệt mai trẫm cuối cùng cũng giúp được cho tâm nguyện của nàng không biết nàng có vui tống hoài ân trầm mặc chốc lát chậm chậm lấy ra chiếu thư màu vàng trong tay áo giăng lên bằng hai tay thần ngô ngác chỉ biết phục mệnh hành sự không dám tự tiện truyền thành ý chiếu thư phế hậu ở đây kính xin hoàng thượng đóng dấu ngự tỷ lập tức hạ lại bình định phản thần trong cung Tủ đạm nắm tay, sắc mặt trắng như tờ giấy, một mình chậm gánh chịu, không cần liên lụy người khác. Tống Hoài Ân lệ lùng nói, hồ thị mưu nghịch có bằng chứng xác thực, mong hoàng thượng minh dám. Chuyện này không liên quan đến hồ thị, tủ Đạo khẽ dương, chậm đã để tùy các ngươi xử trí, cần gì thêm một nữ tử yếu đuối. Thần không dám, giọng tống Hoài Ân như băng tử đạn viện vào ghế ngự giáo cam thật nói các ngươi quả thực là đuổi cùng diệt tận ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không tha tống hoài ân rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa bỗng đứng dậy thỉnh hoàng thượng đóng dấu ngự tỉ đừng có mơ chậm sẽ ban chiều này tử đạn sự vào ghế ngự trừng mắt nhìn lại nhưng cả người run rẩy tựa như đã không còn sức gắng gượng tống hoài ân giận dữ Trật tiến lên một bước Hoàng thượng Tôi đứng dậy Vén mũ trùm đầu ra Tủ đạm chấn động, Nghiêng đầu Cùng tôi bốn mắt nhìn nhau Ánh mắt kia khoét thẳng vào đáy lòng tôi Giữa hai người Chỉ cách có ba trượng Nhưng đã là ngăn cách ân oán cả đời Tôi chậm chậm đi tới gần tủ đạm Mỗi một bước đều tựa như đi trên mũi dao. Nàng muốn tự mình ra tay, tử đạ cười, sắc mặt sám ngoét, thân thể thoáng lung lay, ngã ngồi trên ghế, đôi môi trắng nhợt, không nói được thêm gì nữa. Tôi trầm mặt, để cho ánh mắt, nụ cười của tử đạ lặng lẽ đả kích. Mời Hoàng thượng đọc, tôi cầm lấy chiếu thư trong tay Tống Hoài Ân, từ từ mở ra trước mắt tử đạ. Đây là chiếu thư phế hậu chứ không phải ban chết. Tôi khắc chế nỗi sợ hãi, khắc chế nỗi lòng, chỉ để tử đạm trông thấy bộ dạng lãnh khóc nhất của mình. Nếu là giết người thì không cần phải dùng đến ngựa tỷ, chỉ một chén rượu độc là đủ. Hồ thị mưu nghịch, theo đúng luật phải diệt tộc. Chỉ có phế vào lãnh cung mới bảo toàn được tính mạng nàng. Tôi nhìn tử đạm, hoàng thượng, điều thần thiết có thể làm, chỉ vẹn vẹn như thế thôi tủ đạm nhắm nghiền hai mắt tựa như không muốn nhìn tôi thêm nữa lấy mạng của ta bỏ qua cho nàng và đứa bé tủ đạm đã nhận định tôi sẽ mượn việc này để gây khó dễ diệt cỏ tận gốc tiễn hết thân nhân của khuynh ấy đi trẫm buông tay đánh cược một lần lộc đã có sự tính tình huống xấu nhất đương nhiên sẽ gánh chịu hết thảy tủ đạm khé nộ cười thảm tôi nhìn tủ đạm lộc chỉ thấy tiêu điều Bi thương, nếu như khuynh quả thực muốn bảo vệ hồ gia thì cần gì phải đẩy bọn họ đến trước lưỡi đao. Một khi thua, hồ gia sẽ là người đầu tiên chịu chết. Điểm này tử đã không phải không biết. Trong khuynh ấy vẫn lôi hồ gia vào trận đánh cược khi vọng xa vời này. Chẳng e dè việc ở đây còn có thê tử, còn có đứa con chưa chào đời của khuynh ấy. Cuối cùng khuynh ấy cũng làm được một việc sống đế vương đáng tiếc là đã quá muộn. nàng nói ta chưa từng một lần tranh giành. tủ đạm bỗng mệt mỏi nói, bây giờ ta tranh, kết quả ra sao? tôi nắm chặt chiếu thư, không biết phải trả lời thế nào. cho dù không có ngày hôm nay, hồ gia cũng khó trốn khỏi tai ương, ngay cả không có ngọc tỷ, tôi cũng vẫn sẽ động thủ. tủ đạm muội và huynh không sai chỉ có loại thế này sai thần thống lĩnh thiết y vệ nguyệt hàn hồi cung phụ mệnh tiếng sắt leng keng từ ngoài đĩa vào đâm rách sự yên lặng che chóc tủ đạo nhìn chăm chăm ra cửa điện môi mỏng khẽ run đầy vẻ tuyệt vọng nguyệt hàn ấn kiếm lên điện một thân áo đen bước đi nhanh như gió mặt nạ áo da che kín người chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt sắc bén Hắn quy một chân trên đất, hai tay trình lên một tấm áo màu vàng nhuốm máu, đó là áo trong mà hoàng hậu thường mặc. Tống Hoài Ân nhận lấy chiếc áo, từ từ mở ra. Áo đã bị máu tươi nhuộm, nhưng vẫn nhìn thấy được rõ ràng những dòng chữ trên áo, bút phát thanh tú phiêu sật, khí khái như thần. Đây là áo hổ sao, chữ tủ đạm, phía dưới có dấu ngọc tỉ đỏ trói viết mật chiều lên áo trong của hoàng hậu cho cung tì mà trốn khỏi cửa cung đưa đi quận đông và bắc cương cầu việt hồ ra bắc cương có mười vạn quân của hồ quang liệt quận đông có ba vạn bộ hạ cũ của hồ ra hành động lần này là nước cơ hiểm được ăn cả ngã về không tử đạn hay do dự ắt không nghĩ được vậy chiếc áo dính máu tươi còn chưa sạch một mùi máu tanh lao thẳng tới chót mũi Tủ đạp chết miệng, quay đầu, toàn thân chun lên. Huy ấy xưa nay ghét cay ghét đắng máu tươi, nhưng chưa bao giờ lộ vẻ sợ hãi như lúc này. Thần bắt được công ty bỏ trốn và tòng pha ở sau trạm Bắc kia ba dặm, tìm khắp xe không thấy có gì khả nghi. Sau đó phát hiện ra vật ngựa sụp trên người vô già. Từ phó thống lĩnh truy kích về hướng đông cũng đã bắt được nghịch tập. Hiện đang cưỡi ngựa trở về, ngụy hàn cúi đầu bẩm. Giọng lạy tanh, một đám nghịch tặc bảy người, không ai lọt lưới. Có giữ lại người sống, Tống Hoài Ân hỏi. Ngụy Hàn Đa, ba người chết ngay tại chỗ, hai người tự vẫn, hai người sống còn lại đã bị tạm giam. Nói xong, hắn và Tống Hoài Ân cùng nhìn tôi, im lặng không nói gì, cơ hồ như chìm vào trong âm u, nhưng lại tựa như hai thanh đao đã ra khỏi vỏ, sát khí bức người khiến tôi không thở nổi tôi cắn răng quay đầu không nhìn tử đạm nữa tổng quản địa can nguyên đầu. tôi cất giọng nội thị tổng quản vương phúc bước nhanh vào quỳ xuống có lão nô lấy ngọc tỉ tôi giơ tay ném chiếu thư xuống trước mặt hắn truyền chỉ phế hoàng hậu hồ ra thành thư dân lập tức giải vào lãnh cung Sao bình phong Hai nội thị hiện thân như bóng ma, một trái một phải đi lại gần. Thân thể mặt mặt của vương phúc lúc này nhanh thoăn thoát. Ông ta sải bước tới gần ghế ngự, cúi người trước tử đạm, hoàng thượng, lão nô đắc tội. Hai nội thị đè tử đạm lại, vương phúc bước tới tìm ngọc tỉ mà tử đạm đã giấu, nặng nề chạy lên bước chiếu thư. Tử đạm cứng người như hóa đá, để mặc cho họ định đoạt Chỉ nhìn tôi không chớp mắt, hái mắt như muốn nhỏ ra máu. Tôi đột nhiên sai người, nhắm chặt mắt lại. ngụy Thống lĩnh, lập tức bắt gian hổ ra, quét sạch tàn dư nghịch đảng. Thuộc hạ tuân lệnh, ngụy Hàn quỳ gối lại một cái rồi lập tức lui đi. Cùng vương phúc đi tới chiêu dương cung. Tôi chầm chậm quay lưng. Tủ đạo chán nản cùi đầu, chăm chăm nhìn mặt đất. Dưới chân khuynh ấy là tấm áo sức màu máu đỏ. Tủ đạm chết lặng nhìn chiếc áo, co chân về, dựa người vào ghế ngự, khom lưng nôn mửa, hai vai co quắp. Tôi ngẩn ngơ, lòng đau đớn, không kiềm chế được nữa, chạy đến đỡ khuynh ấy. Tủ đạm run rẩy kịch liệt. Truyền ngự y, mau truyền ngự y, tôi quay đầu nói với Tống Hoài Ân tủ đạn thở hổn hển, đột nhiên tránh khỏi tay tôi giơ tay giáng xuống bên tai vang lên một tiếng thật giòn chớp mắt mơ màng tôi ngã nhà bên ghế ngự run sợ người cúng lại như không nhúc nhích được bên má nóng bỏng môi đắng chát nhưng không bù lại được nỗi đau xé lòng tủ đạn nhìn tôi không chớp mắt đáy mắt trống rỗng khóe môi nở nụ cười lạnh băng Xét một tiếng, kiếm quang lóe qua trước mắt, một thanh trường kiếm ngăn ngay giữa tôi và tử đạm. Tống Hoài Ân đứng chắn trước mặt tôi, mua bàn tay nổi gân xanh. Tử đạm, muộn nợ khinh đâu chỉ một cái bàn tay. Hận cũng được, gắt cái gắt đắng cũng được, chỉ cần là khinh cho, muộn sẽ lấy. Tôi cười ngẩn ngơ, giơ tay lau vết máu trên miệng, nỗ lực đứng dậy tống Hoài ân đưa tay đỡ tôi bị tôi đẩy ra tôi thản nhiên nói hoàng thượng long thể bất an từ hôm nay tĩnh dưỡng tại tầm điện không ai được phép quấy dày vừa bước ra khỏi địa càn nguyên tôi liền không gắng gượng được nữa dưới chân mềm nhũn vội dựa vào cánh cửa vương phi tay tống Hoài ân vững vàng nắm cánh tay tôi đỡ chọn lấy tôi Ánh mắt lo lắng của hắn lộ ra vẻ kiên định làm lòng người an ổn. Người đưa tin đã tới Bắc Cương, ngựa đi suốt ngày đêm. Chưa tới bảy ngày mà Hàn sẽ tới tay Vương ra. Trước mắt việc phải làm không ít, trong kinh hết thảy có thuộc hạ, Vương Phi phải bảo trọng. Tôi cảm kích, lại không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ cười nhạt, đa tạng ngươi, hoài ân. Gió đen nổi lên. Phía chân trời chầm chầm như muốn mưa. Địa các xa gần đều đã lên đèn. Thoáng thấy một ánh đèn lồng lung lay trong gió. Có muốn đến cung chiêu dương không? Tống Hoài ân hỏi. Đến đó làm gì? Khoe khoang thắng lợi của tôi hay thưởng thức thất bại của người khác? Tôi cười sâu thảm. Hồ Giao không làm sai. Lựa chọn của nàng sống tôi. Tất cả đều chỉ vì bản thân mình. Vì người mình yêu mà tranh giành sự sinh tồn và tôn nghiêm, loại bỏ hết mọi chướng ngại và nguy hiểm, không chứa bất cứ thủ đoạn nào nhằm sống sót. Nếu như không gặp nhau ở đây, có lẽ tôi và nàng sẽ thành tri kỷ. Không cần tới cung chiêu dương, mọi chuyện tùy ngươi lo liệu, ta mệt rồi, trở về phủ thôi, tôi ảm nhiên say người đi lên xe loan. Đang định khởi giá lại thấy vương phúc vội vã chạy từ cung chiêu dương về. Khởi bẩm vương phi, hoàng, phế học hồ thị vừa mới trần kinh mà ngất, có dấu hiệu sắp sinh.